Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứu hai đứa chạy và người hàng xóm bị bắt kia Ông hy vọng rằng họ vẫn còn sống Thứ này thật sự đã ăn thịt người Nếu hôm nay họ không tiêu diệt nó Thì có lẽ tình trạng người mất tích sẽ ngày một gia tăng Theo lời xếp đức Toàn bộ cảnh sát tìm kiếm bên ngoài Đều chạy vào hang để cứu người Cũng như thu gom toàn bộ tài liệu quan trọng Nhằm đưa ra kết luận cuối cùng về vụ án này cuộc giải tỏa nhà tù diễn ra suốt đêm đó. Vin đội trưởng dìu Sếp Đức đến bệnh viện. Trên đường đi, cậu luôn hỏi thăm tình hình của ông như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên Sếp Đức chập thương. Chỉ trong vài tháng gần đây, ông đã nhiều lần nhập viện với các vết thương lớn trên người. Sếp Đức tuổi cũng đã cao. Điều này làm cho đội trưởng Lâm thêm lo lắng về sức khỏe của thầy mình, không phải là vô hại. Vẻ mặt của Sip Đức vẫn đau đớn và lo lắng, nhưng ông không lo về vết thương của mình. Ông đang lo lắng sự thật đằng sau phòng thí nghiệm kia là gì. Liệu rằng đâu đó trên đất nước này còn tồn tại những nơi như thế hay không? Thí nghiệm lên cơ thể người là điều cấm kỵ từ lâu. Đây là tội ác chống lại loài người, không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, những nạn nhân đều là đồng bào của ông, khiến cơn tức giận càng thêm trọng chất. Đội trưởng Lâm dìu Sếp Đức ra xe, lúc này trời đắc khuya lắm rồi. Họ thành công trong việc tiêu diệt quái vật kia, nhưng hậu quả nhận lại cũng không hề nhỏ. Đội trưởng Lý dùng bộ y tế trên xe băng bó tạm thời cho Sếp Đức. Ông ấy đã mất máu quá nhiều, mặt cũng tái nhợt điên. Nếu không cầm máu kịp thời, có lẽ Sếp Đức sẽ chết vì sốc thiếu máu. Đội trưởng Lâm bảo Sếp Đức rằng, khó phải khởi hành ngay đến bệnh viện lớn trong khi chấn để chữa trị. Nhưng xếp Đức tự chối, ông bảo, phải đợi nạn nhân được giải cứu ra thì họ sẽ cùng đi luôn. Ông cho rằng nạn nhân cũng đang trong tình trạng nguy kịch, không kém gì ông. Một lúc sau, có vị cảnh sát chạy đến báo cáo, cậu ta bầm đứa trẻ trên tay và nói rằng tính mạng đứa trẻ vẫn được đảm bảo, rồi đứa trẻ thứ hai cũng được cứu ra, chúng đều bình an vô sự. Chúng chỉ bị ngất xỉu vì quá sợ hãi mà thôi. Sếp Đức Bảo ông đưa chúng lên xe để theo ông đến bệnh viện lớn luôn. Lúc bây giờ sếp mới yên tâm, ông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng xong chuyện. Tuy nhiên hình ảnh trước mặt sếp Đức mở dần, ông đã mất máu quá nhiều, khiến cơ thể đang dần bệnh hôn mê. Tình trạng hôn mê vì thiếu máu rất nguy hiểm, có nguy cơ cao không thể tỉnh dậy được. Đội trưởng Lâm hốt hoảng vỗ vai sếp Đức gọi ông dậy, nhưng có lẽ lần này đã vượt quá sức chịu đựng của ông, về cảnh sát đánh kính rơi vào tình trạng nguy kịch. Vinh đội trưởng đưa xếp vào bệnh viện ngay sau đó, các bác sĩ chợt bệnh viện và ưu tiên thực hiện ca phẫu thuật gấp trong đêm để loại bỏ phần vết thương bị nhiễm trùng rồi truyền máu gấp cho ông. Vết cào của sinh vật đó rất nguy hiểm, móng vuốt nó chứa đựng một lượng lớn độc tố, ngoài ra nó còn được tạo ra từ ADN nhiều loài động vật, trong đó có cả rắn. Vì thế, sinh vật tạp chủng có dạng khỉ người ấy chứa nhiều chất độc trong móng vuốt, thật sự quá nguy hiểm cho tính mạng của Sếp Đức. May mắn thay, Sếp Đức mạnh lớn, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Sáng hôm sau, Sếp Đức được chuyển tới phòng hồi sức và chẳng bao lâu sau, ông đã tỉnh dậy. Bác sĩ tới nói với ông rằng mặc ông gần vải lớn lắm mới sống sót được. Lần đầu tiên trong đời, bác sĩ thấy một người vừa bị trúng độc vừa bị mất máu là có tệ cảm ngượng được tới mức đó. Sếp Đức cười bảo, tất cả là do quá trình luyện tập chân khí của ông mà thôi. Với lượng khí công lớn trong cơ thể, sếp Đức có thể vượt qua được những giới hạn mà người bình thường không thể chạm tới. Bác sĩ đưa tập tài liệu lên rồi nói rằng, những thứ này được sao chép từ bản chính trong khu nghiên cứu ấy, bác sĩ sẽ sớm phân tích ra sự thật đằng sau những thí nghiệm độc ác này. Kết luận tạm thời của bác sĩ và những nhà khoa học của Liên Nhật thật sự có khả năng lai tạo nhiều giống gen vào vật chủ. Mục đích của chúng chắc là tạo ra sinh vật đặc biệt có nhiều khả năng thoang giá để thực hiện dự án vũ khí sinh học nguy hiểm. Tật may là thí nghiệm đó không thành công, chứ không vào thời điểm chiếm đóng. Không biết bao nhiêu người dân sẽ bị chúng bắt về để biến thành những con quái vật vô thức. Hai đứa trẻ cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, sức khỏe chúng dần ổn định lại. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là về người hàng xóm bị bắt đi, cảnh sát không tìm thấy anh ta. Và ngày sau, hài cốt anh đã được tìm thấy ngoài. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net